Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị, cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh Nghiệp Duy Đình Duy. À, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến màn tư hùng giữa Lão Phủ Thủy Họ Trần và anh chàng Đào Hậu của chúng ta. Không biết là ai sẽ cao tay hơn. À, tuy nhiên thì à, trước mắt à, quý vị cũng đã thấy là Lão Phủ Thủy Họ Trần đã bắt bài được anh Đào Hậu. À, khi mà anh Đào Hậu tính là lọt vào cái hầm chứa. Kho báu của lã phụ thị họ trần để nâng tay trên thì đã bị à, lã phụ thị họ trần dình sẵn ở đấy rồi và cuộc chiến chắc là sẽ xảy ra. Và trước khi vào cùng với đình duy nghe chuyện, à, rất mong quý vị các khán giả bất chút thời gian, chúng ta đừng quên bấm nút đăng ký kênh em sư đình duy à, cho tác giả, cho đình duy một nút like, một nút chia sẻ cũng như là để lại cái suy nghĩ cảm xúc của mình sau khi theo dõi hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 16 đêm chờ tịch tác giả Bùi Ngọc Phúc qua giọng đọc Đình Duy. Ngồi trên trước ghế cổ do đám âm binh khiêng ra, lão Trần không dỗi hơi nghe gã còn hoàng của đại đô đốc làm nhàm bài kệ như đĩ khấn tiên sư. Dù tâm phục đào hậu xuống được tận mê công, nhưng khi bắt và giết con vượn biết mặc lại quần áo, lão đã dự cả mơ hồ nó sẽ mách về nơi này khi chuẩn bị thiên la địa võng lão tin chắc đêm nay là thời điểm thích hợp để sử dụng đốt một lá bùa rồi đọc khẩu quyết từ trên trần của mê cung có hàng vạn con rết độc to bằng ngón tay cái rơi xuống đầu đối phương dưới nền dù được lát đá rắn từ đâu xuất hiện kén đặc như dòng nước tất cả đều quấn chặt lấy kẻ đột nhập trong lúc đám rắn rết bao kín người gã con hoang của đại đô đốc lão trần bất ngờ phi mạnh con dao găm về phía trước đích đến chính là cổ của gã đó chẳng phải cao thủ võ lâm trường luyện kiếm pháp hay sở hữu tuyệt chiêu gì nhưng con dao găm của lão còn nguy hiểm hơn thế Ngày trước trong một lần phát hiện đám phu vàng kiểm đếm thành quả chỉ bằng vài câu khấn còn dao rời khỏi tay lão xé gió vun vút lao đi nó không cắm vào tim kẻ nào vì như vậy chỉ giết được một tên thay vào đó nó lượn quanh cổ đám phu vàng nhanh hơn đánh chớp khi đám phu vàng gục xuống với cái đầu chỉ còn dính vào cổ một chút lão ung dung làm lễ sai khiến đám âm binh khuôn từng bao quặng vàng về cho mình đêm nay con dao sẽ bay quanh cổ đào hậu. đương nhiên số phận của gã cũng như đám vô vàng năm xưa trên mạng ngược. nhờ có nhiều năm luyện âm binh và làm bùa ngài, láo trần tự biết phòng thân cho mình bằng tệt chiêu diệt tất trừ trần. nghĩa là khi lưỡi dao được bay ra khỏi tay, nó sẽ cứ đứt cổ tất cả những ai cản đường, kể cả người đó là chân mệnh thiên tử, vốn là kẻ lo xa gã biết cách để trong lúc hỗn loạn vợ con lão cùng đám cháu chết không bị chết toan bởi vậy nó mang tên diệt tất trừ trần tức là trừ họ trần của lão trong lúc gã con hoang còn đang lúng túng bày rắn rết con dao đã kịp bay một vòng quanh cổ nó nhanh đến mức chỉ thấy đám rết bu kín trên mặt trên cổ của đào hậu dụng là tạ mềm cười hài lòng vì gã con hoang chẳng có cơ hội chiêm ngưỡng kho bóng đã biết không giết đào hậu cả đời này hắn sẽ quyết đòi lại những gì của mình Đến hôm nay, lão đã nhận ra, đào hậu chính là tù phạm phóng hòa phù họ Trần. Dù tiếc vì không khắc chế và bắt sống để biến y thành vượn, nhưng chút nữa dốc thịt mang xương làm việc khác cũng tốt. Tiếng con dao găm vang vào bức tường, tạo ra thanh âm chói tay. Lão Trần đứng hẳn lên nhìn cho rõ. Gã con hoàng chẳng hề hấn gì. Nói đúng ra thì nhờ con dao, diệt bất trừ Trần, đám rắn rết rụng khỏi người đào hậu chẳng còn thời gian tranh cãi lão dung chuông xua âm binh để dồn gã quân hoang và bát quái trận đồ ở trong đó sẽ chẳng có đường thoát ra hai bên cùng dung chuông trong mê cung chặt hẹp bắt đầu những trận chiến đội quân âm binh gồm những kẻ từng theo chế mộng nghe xuất hiện chúng tiện chiến nên đánh đội quân âm binh của lão trần tan tác tuy nhiên lão trần đâu có nuôi quân kiểu ăn đông hết đám này tới đám khác kìm chân đội quân chiêm thành để gã con hoang cùng đội quân âm binh không thoát được lão xông vào dân phòng trong mê cung đúc chiến Người ta đói khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già. Dù nhiều năm hô mây gọi gió, nhưng sắp tới tuổi thất thập cổ nai hy, lão phải dùng mẹo. Đêm nay nếu trận chiến chưa ngã ngũ lão sẽ cầm chân đám âm binh tới canh năm. Khi đó, khi trung biến mất, gã con hoang còn lại một mình, tự khắc chẳng ra nổi trốn này. Đúng như lão dự đoán, gã con hoang đảo hậu dòi đều binh khiển tướng, dẫu lạc trong mê cung, cũng chẳng hề nao đúng, thậm chí còn có phần vượt trội Khi hai bên thế trận giằng co Đến cuối canh tư giờ xỉu Lão Trần mỉm cười vì đã cầm chân được gã con hoang trong bê cung Chút nữa tới canh năm giờ dần Lão làm lễ khao quân và nhốt gã con hoang trong này Còn ám mâm binh của gã đó Đương nhiên sẽ quay lại phản chủ Khi xong trận chẳng được cúng tế Nghĩ sao làm vậy Lão Trần chập 5 mũi tên đúc bằng đồng lại Rồi đốt một lá bùa Sau lời khấn vừa dứt, Cả 5 mũi tên xé gió lao thẳng về phía gã con hoang Dù con dao không hạ gục được đầu hậu nhưng 5 mũi tên lại thành câu chuyện khác bởi chúng có hình lực kinh hoàng đến con cọp trên rừng chúng một mũi tên cũng chết ngay tức khắc trung thành viết tuyệt chiêu diệt tất trừ trần lão không tin gã con hoang vùng kiếm chống lại được Sự kiên nhẫn trọn thời điểm có tác dụng đám âm binh của hai bên quần nhau khiến bụi mù mệt trong mê cung cộng 5 mũi tên bằng đồng lo nhanh hơn tia chớp chúng có thể xuyên thủng tường nên việc hạ gã con hoang là chuyện nhỏ Chương kiến cả năm mũi tên cấm thẳng vào ngực gã con hoang đào hậu, thậm chí những mũi tên trộm vào đúng một điểm khiến lão Trần nở nụ cười mãn nguyện. Không chậm trễ một giây, lão dùng chuông thù quân. Dù gã con hoang dính liền một lúc năm mũi tên với uy lực quá mạnh, khiến thịt nát xương tan, lão vẫn thầm tiếc vì chẳng biến kẻ thù thành vượn như suy tính ban đầu. Sau khi làm lễ khao quân, biết chẳng còn sớm, lão rời mê cung quay lên mặt đất bàn giao chín cả đêm, long bào không kịp khoác khiến lão bứt dứt khó chịu. chút nữa khi xong việc, lão xuống lại mê cung để thỏa mãn mộng đến vương. chạp tay đứng ngắm tòa ngang dãy dọc đã dựng xong, thêm bốn ngày lập ngói là có thể chuyển vào ở được. thầm khen vị thông gia xấu số có con mắt tinh đời. năm xưa không những bỏ tiền mua gỗ tốt, đến những hình chạm khắc đều tinh xảo bởi bàn tay tài hoa của hiệp thợ lành nghề. cái tùng không hổ danh về kinh nghiệm dựng nhà. Gã chẳng cần bản vẽ Vẫn điều thợ dựng đúng vị trí từng hàng cột Thậm chí chỗ nào dài hơn hay ngắn hơn Gã biết cách tinh chỉnh cho vừa khít Trưa vội ăn sáng Lão Trần đi lại từ phòng này qua phòng khác tay lão chạm vào những cột cái Cột quân với vẻ mãn nguyệt Đúng là trong rủi có may Bởi nhà vụ trái phủ Lão có được phủ mới uy nghi bề thế hơn rất nhiều Khi phủ mới dựng gần xong Niềm vui nhân đôi Vì lão đã làm thịt được kẻ phóng hỏa. Âu cũng là ý trời nhìn thấy tay quản gia cũ của phù họ đinh đứng khép nếp đợi lệnh lão vẫy tay cho y tiến gần rồi nghe bẩm báo trên gương mặt lão thoáng vẻ thất vọng nhưng vẫn hỏi lại vậy là đinh họ không tìm thấy vàng bạc của thân phụ để lại bẩm tiên sinh đúng là như vậy tại hạ đích thân đôn đốc người đào bới khắp phủ ngắm tên quản gia phủ họ đinh tướng mặt rơi tay chuột còn đôi mắt như hai sợi chỉ loại phản trù này dù sang đây xin làm gia nhân chẳng đáng tuy nhiên đang tiếc vì không tóm được gã con hoang đào hậu để làm vườn lão trần thấy tên còn ra phù họa đinh biến thành vườn kề cũng đáng từ giờ con vườn được bị thiến con vườn cái giờ đêm giờ dậy lão sẽ thêm con vườn được này vào đàn lúc đó gia đình nhà vườn vui hơn tết để tỏ rõ mình là người biết giữ lời lão trần ôn tồn nói cào về quê rồi cắm mặt trên mấy mẫu rồi chẳng khá lên được chi bảo người lại đây làm việc khỏi lo nghĩ nhiều Tại hạ xin giúp sức khuyển má để hầu hạ Trần Tiên Sinh. Hết tuần sẽ được vào ở trong phủ mấy, Lão Trần dự tính sẽ đốt pháo làm cố ăn mừng. Có một điều khá oái oăm, Ngày Lão làm lễ tân gia, Trùng với thất tuần của vị thông gia họ Đinh. Tự hào vì con gái làm dâu nhà quan nhất phẩm, Con trai làm quan hàm tứ phẩm, Trong khi đó con trai nhà họ Đinh, Khiến cơ nghiệp tổ tiên lụi tàn còn nhanh hơn cữ thúc viện riêng người con gái chỉ còn là một thiếu phụ vất vả nuôi con không có ý định đón con dâu cùng cháu nội làm bào ngọc quay về lão muốn con trai cưới thêm vợ để sinh con đàn cháu đống còn Ninh Tị Huyền là dâu trưởng giờ nghèo hơn cả người con dâu thứ của lão tiếng ngựa hí ngoài sân khiến lão quay lại nhìn, ngạc nhiên khi thấy con trai cùng hai tên lính hộ tống xuống ngựa lão định hỏi nhưng con trai đã nói nhanh Bẩm thầy, thầy vào viết trong con tư chuyện không sai gia nhân đun nước pha trà Đuổi hết đám phụ nữ ra ngoài Lão Trần ngồi cùng con trai Trong gian phòng nhỏ vốn là nhà kho ngày trước Con trai lão bận việc quân Nhưng phải phi ngựa về phủ gấp là có chuyện quan trọng Lão không vội hỏi Vì trước xong gì sẽ biết Thấy chẳng còn ai quanh đây Trần Tĩnh buồn giàu nói Bẩm thầy Nhà con đêm qua đã sinh ra một con vượn Như có tiếng sét nổ bên tay Lão Trần mím môi Thể hiện sự tuyệt vọng Nhẽ nào họ trần nhà lão chẳng thể có người nối dõi. Con dâu trường sinh ra vượn, đã bị mang trả về nhà ngoại. Con gái lão làm dâu nhà người ta, cũng sinh ra vượn. Hiện thời vẫn sống ở nhung lụa, nhưng nó bị chồng lạnh nhạt. Hy vọng vào người con dâu thứ bao nhiêu, giờ lão thấy hoang mang, bày rõ ràng có kẻ yểm bùa, nhưng lão chẳng thể tìm ra. Không để nỗi buồn lấn nát lý trí, lão hỏi lại con trai, anh đã biệt miệng mù đỡ chưa? Bầm thầy, Mũi đã bị diềm chết dưới ao bèo Ai cũng nghĩ bị trượt chân ra đêm qua có mưa Vậy tốt rồi Để thầy tính xem sẽ làm gì tiếp theo Dù không ngờ gặp phải lão phụ tùy họ trần Tuy nhiên đào hậu chẳng hề lo sợ hay nóng vội Anh tự tin mình trên cơ lão giả khốn kiếp Với đông rắn rết bò đồm ngồm từ đầu tới chân Nếu là người khác sẽ lăn ra bất tỉnh vì kinh sợ Còn anh coi chúng như những cọng rơm không đáng bản tâm Trong lúc đang chuẩn bị rút kiếm khỏi bao Đào hậu thấy con dao găm trên tay lão phù thủy Lao tới như tia chớp Ngay lập tức miếng ngọc đeo trên cổ Rung lắc dữ dội Nó khiến con dao văng mạnh vào tường Sau khi giết sạch lỗ rắn rết quanh cổ Đào hậu thấy đổi quân âm binh của lão Trần xuất hiện Đã phá được bát quái trận của lão đó Nhưng minh bất điểm trá Anh vẫn làm như mình bị cuốn vào để không tìm thấy lối ra Đêm nay chỉ định khuôn chút vàng Nào ngờ bị lộ nên đắm đỏ giật mệt luôn đội Lão phụ thủy ra vào trong để điều binh khiển tướng. Đào hậu vẫn cho đội quân âm binh chống trả. Kỳ thực ngay lúc đó anh điều một đội quân khác khuôn sạch mọi vàng, vàng bạc châu báu mang về kẻ mực. giờ dĩ lão trần mất hàng chục bộ đựng vàng quạng không biết bởi Đào hậu đã dĩ độc trị độc con cáo giả. ngày trước khi anh khuôn vàng về nhà lão phụ thủy đã biến chúng thành đàn rắn độc. bài đó là vàng giả, do vậy anh nắp lễ bằng cách khuôn một bồ vàng rời đi sẽ có một bồ vàng y chang thế chỗ. nhưng chúng sẽ hoàn nguyên vào thời điểm thích hợp đã vào trong gian phòng đó nhiều lần. đạo hậu đã chuẩn bị đủ hàng ngàn thói vàng mang dấu ấn chiêm thành, cùng bốn pho tượng và bức tượng Phật Quan Âm bằng ngọc quý. những đồ quý giá được khun đi, đám đồ già sẽ tồn tại không quá trăm ngày. biết lão họ Trần coi kho báu như bản mệnh, anh tin chắc chứng kiến mọi thứ tiêu tan, lão đó phải thổ ra hàng đấu huyết vì tiếc của. lão Trần vốn không phải là cao thủ võ lâm nhưng khi con rau găm xé gió lao đi, đương nhiên nó đã bị điều khiển bởi ma thuật. chính miếng ngọc của nhà họ trần đã cản được. Sở dĩ đào hậu không những hóa giải bùa phép mà lọt được vào thứ vòng hồi trước, một phần nhờ vào miếng ngọc của lão trần. đây gọi là chiêu gầy ông đập lưng ông. không bị cuốn vào trận chiến, đào hậu lờ mờ đoán ra, lão già câu giờ đợi trời sáng như vậy anh sẽ mất kẹt luôn ở mãi chỗ này. dù một lúc làm hai việc, vừa điều binh khiển tướng phá bắt quái trận đồ vừa khiến lão Trần chẳng nhận ra có hàng trăm chiến binh khuôn của cài trong kho rời đi. đạo hậu vẫn nhầm tính thời gian để kết thúc trận chiến. Sợ dĩ anh chưa cần dùng mặt nạ ngọc của thần Uroja là có nguyên do. Anh muốn lão đó phải sống để chứng kiến con dâu thứ đẻ ra vượt. Con trai là Trần Tĩnh thân bại danh liệt sau đó mới tới lượt lão lãnh nhận hình phạt tàn khốc xứng với những tội ác gây ra. Miếng ngọc đeo nơi cổ bỗng phát ra Đường sáng cực mạnh Đầu hậu nhìn rõ năm con rắn xanh lao thẳng tới Khi còn cách một sải tay Chúng biến thành những mũi tên bằng đồng Như vậy Lão họ trần quả không hổ danh phù thủy cao tay ấn Cùng lúc hứng 5 mũi tên Nhưng tất cả đều bị miếng ngọc càn lại Và dính chặt Những mũi tên đồng tượng trưng vô hại Nhưng chúng được tầm chất kịch độc Nếu chạm vào da thịt Đủ khiến nạn nhân chết ngay biết lão sẽ không buông tha khi mình chưa chết. nước nhanh thấy mọi thứ đã khuân hết. đạo hậu gục xuống cùng với lúc cơn gió mạnh làm cho cát bụi mờ mịt. Chẳng cần dùng kế ve sầu thoát xác. anh vẫn khiến lão phụ thị chắc mầm kẻ thô đã thịt nát xương tan do thuốc độc. có như vậy kế hoạch mới thành công như dự tính. làm lễ khao âm bình xong, đạo hậu chẳng còn nhiều thời gian. mặc cho đống vàng bạc chất cao trong dân phòng, anh theo hành lang nhỏ hẹp để quay lại hồi sinh đường. nơi có đông người bệnh chờ được thăm khám. Bước qua liên tiếp chín cánh cửa bằng gỗ hoàng diễm mộc đào hậu nhanh chóng quay lại hồi sinh đường Giờ dĩ anh làm tới chín cánh cửa là có nguyên do Bởi số 9 tượng trưng cho sự vĩnh kiểu và hoàn hảo Ban ngày Chưa vội kiểm đếm và xếp lại chỗ vàng đào hậu mặc áo dài màu lam Bước ra ngoài bắt đầu mở cổng Vén mạnh tiếp khách Do dạo này đông bệnh nhân Bà cụ Nhật sống cạnh nhà Đã giúp anh việc đun nước pha trà và phơi thuốc nhà vậy anh chuyên tâm vào việc bắt mạch kê đơn. Chưa kịp rơi bắt bánh đúc nóng do bà cụ Nhật bưng vào, đào hậu đã thấy một vị khách bước vào. Ở bên ngoài có hai kẻ đứng canh. Vị khách điềm đạm nói, hôm nay ta đã tới cuối quả thầy Nguyễn. Nhận ra vị võ quan chính là Trần Tĩnh, người con trai duy nhất của lão Trần. Đào hậu khí thầm, đêm qua vừa thư hùng với lão đó, chẳng nhẽ tay võ quan đã biết được. Khi Trần Tĩnh nằm an phủ sứ tại Tuyên Quang, thì đã đẹp duyên cùng đinh tiểu thư trong thời gian đó đào hậu còn tu luyện trên núi cùng sư phụ xét vài vế anh biết trần tĩnh kém tuổi mình bởi năm xưa khi đại đô đốc gặp nạn mẫu thân đang mang thai nên anh phiêu dạt tới kẻ lồ và được sư cụ tương tình cứu mang còn lão thầy phù thủy họ trần bị lưu này biệt xứ và lấy vợ mới trên mạng ngược có sinh ra trần tĩnh và trần yến hương hoàn cảnh giống nhau thân phận khác nhau không chút nào đúng đào hậu mỉm cười hỏi chẳng hay quan tổng binh đồng chi ghé tệ trá có việc gì theo thầy Nguyễn nếu không muốn sinh ra vượn ta phải làm gì dù chân Tĩnh không nói ngọn ngành đào hậu nhìn sắc mặt là hiểu người vợ lẽ của hắn vừa sinh ra vượn cảm thông với nỗi đau của Đinh Thị Huyền về sinh ra vượt nên bị nhà chồng hát hủy anh đoán xúc phận người vợ lẽ chẳng khá hơn đào hậu điêm tĩnh cho biết do phủ họ Trần nằm trên mãi tham ma từ xa xưa dù thân phụ là quan tổng binh đồng chi có là phù thủy cao tay ấn tiếc rằng bùi yểm không chấn lại được người cõi âm khắp nơi trong phủ âm khí rất nặng đương nhiên người cõi dương sẽ lĩnh hậu quả chẳng học rộng tài cao nhưng đào hậu biết tên võ quan hàm tứ phẩm cũng đâu thông kinh bác cổ giờ dĩ anh nói nhiều để y phải tâm phục khẩu phục sau đó dẫn dụ vào biến mê mặc cho bên ngoài còn bệnh nhân đang chờ đào hậu nói tiếp dù không phải là thầy phong thủy Tôi vẫn nghĩ trên người quan tổng binh đồng chi có đeo vật của người âm. Do vậy, ngài lấy thêm vợ nữa vẫn sinh ra vượng. Nhờ trận chiến đêm qua, đầu hầu nhận ra sự lợi hại của những miếng ngọc do Lão Trần trao cho vợ con trước ngày lưu đầy biệt xứ. Theo dự phán đoán, anh tin chắc Lão sẽ trao cho những bà vợ sau này cùng con trai và con gái những miếng ngọc như vậy. Mục đích là bảo vệ gia quyến bởi hai nghề phù thủy luôn có kẻ thù. không nhắc đến miếng ngọc anh muốn trần tĩnh tự ngẫm ra rồi tháo đem vứt đi như vậy y sẽ dính hậu quả sợ lại võ biển chẳng lưu tâm đào hậu lấy tờ giấy vốn dùng kê đơn thuốc rồi viết mấy dòng chữ và trao lại cho trần tĩnh chẳng phải gì cao siêu đó là những dòng chữ được khắc trên miếng ngọc bội bây giờ thì đào hậu đất thuộc như lòng bàn tay nhìn thấy gương mặt của trần tĩnh anh đoán y đang tự hỏi vì sao mình biết nội dung khắc trên miếng ngọc Hôm trước tuy đã qua Hôm nay cần tồn tại Ngày mai còn chưa tới Ngày khác giờ đợi chờ Buổi chiều Khi ánh nắng cuối ngày mờ dần Con chó về Sau một ngày tất bật Đã nằm gích mõm trên cối đá chờ ăn Đào hậu đứng dậy vươn vai Anh không quên đi một bài động tác võ thuật Cho lưu thông khí huyết Từ ngày có bà cụ Nhật Giúp việc nấu cơm Anh nhàn hơn rất nhiều nhưng và những buổi tối nhìn bóng mình in trên vách nỗi nhớ hiền thê lại trào dâng trong lòng. Giá kể hôm lọt vào tươi phòng phù họ Trần, anh chỉ yểm bùa riêng đứa con trai của lão Trần là Trần Tĩnh, khéo vợ anh không gặp họa. Mọi ân hận đều muộn màng. Giờ quay ngược lại thời điểm đó chỉ là hoang đường. Nếu có khả năng dịch chuyển càn khôn, anh đâu phải lao tâm khổ tứ giành lại kho báu. Khi toàn bộ số vàng cùng cổ vật đã nằm trong gian phòng với chín lần cửa bằng gỗ hoàng diễm mộc, anh hài lòng bởi đã lấy đủ cả vốn lẫn lãi. Giống như người đi buôn, số vàng quặng đựng trong những bộ của Lão Trần đương nhiên chẳng liên quan đến vàng của Đại Đô Đốc. Nó coi là khoản lãi phát sinh, còn anh là người được hưởng. Bước ra khép cổng, đào hộng ngồi hiên nhà ngắm những tia sáng cuối ngày. Bởi chút nữa thôi, đừng gác nhái kêu sau mưa, Tiếng chó sủa hóng khi thấy bóng người lạ Thậm chí là tiếng chim kêu lạc đàn Trên trời lại vang lên Tất cả tạo thành một mớ âm thanh hỗn đột Nhưng sinh động Đã sống ở nơi đây Đương nhiên không thể thiếu tiếng chồng say rượu trời vợ Tiếng mẹ mắng con mày chơi quên việc nhà Không hiếm lần có tiếng khóc hờ Của người vợ quá chồng Người mẹ mất con Họ khóc dù chưa đến ngày rỗ Đơn giản vì đó là cách để giao tiếp với người coi âm Bởi họ tin rằng Hương hồn người đã khuất còn vương vấn Chưa rời xa cõi tạm Đã tu luyện trên núi Dẫu chưa hành nghề phù thủy Với sự điều khiển âm binh quân của về cho mình Đấu lại với đội quân âm binh Của lão họ trần trong bát quái trận đồ Từ đầu hậu thấy Chọn nghề thuốc là quyết định sáng suốt Với một người có chút thành quả Yếu người thập tử nhất sinh Đào hậu được tôn là danh y Hoặc bà con kính trọng gọi là thầy Nguyễn Với anh vậy là đủ Bữa tối chỉ có một chủ Một chó Đào hậu ngồi ăn lặng nảy Con chó về nhàn nhã gặm sư ngay gầm bàn Dù chưa già nhưng anh thấm nỗi cô đơn Còn việc tục huyền Tạm thời chưa nghĩ đến Hôm trước khi nhắc khéo về vật của người âm Anh thấy trần tĩnh lúc cưỡi ngựa chiến đất tháo miếng ngọc đeo trên cổ Vậy là kẻ đó mắc mưu Khi tự vứt bỏ lá bùa hộ mệnh Nó khác nào ra trận Nhưng cởi bỏ áo giáp Chẳng cần khu đa múa kiếm chỉ bằng vài câu nói đã đủ khiến cài thủ chủ quan. Đào hậu biết nếu có chuyện xảy ra, Trần Tĩnh không phải là đối thủ. Bùng đùa đứng dậy, chưa vội dọn mâm bát, đào hậu chỉ ra cửa nhắc con chó vệ trong nhà. Bước xuống gian bếp đơn sơ, nhấc chỗ cùi khô qua một bên. Đào hậu xuống dưới lòng đất qua một cánh cờ nhỏ bằng cách đi bộ dưới địa đạo tới lò gạch. Anh muốn ngắm thành quà của những lần đột nhập. Ngọc Hoàng Điệt Thời điểm này là thích hợp nhất. Dù không có mê cung như lão phù thủy họ trần, nhưng để vào được căn hầm này không dễ, bởi những gì được sư phụ là chân nhân đạo sĩ truyền dạy. Đạo hậu đều áp dụng, khiến kẻ khác như bị che đường, bịt lối đi. Con rùa bằng đồng đen không còn nằm im trong hòm gỗ. Bản thân nó có sức mạnh hơn ngàn đạo bùa. Khi đạo hậu đặt nó tại vị trí canh cửa, nó chẳng khác thành lòng, bạch hổ những nơi khác hấp những ngọn đèn soi tỏ căn phòng, trạch ních những hòm gỗ, bồ to bồ nhỏ, tất cả đều đựng thứ kim loại có sức nặng lật đổ ra sơn. Vương quốc chiêm thành nổi tiếng nhiều vàng, như khi một sở thì những hòm vàng của họ, đạo hậu được mở mang tầm mắt bởi trình độ khai khoáng và nung chảy quặng vàng đồ khuôn, chưa kể những bảo vật được họ chế tác tuyệt đẹp. Không thèm sai âm binh khiêng ghế cổ và lấy áo long bào, đạo hậu chẳng điên tới mức mộng đế vương như lão họ trần, anh chỉ khuôn những gì vốn thuộc về mình. Mấy lần trước khi đứng trong căn phòng dưới mê cung, anh vì cười bởi lão đó xếp bốn pho tượng đúc bằng vàng thành hai hàng toàn lão ngựa trên ghế kiểu như thiết triều có văn võ bá quan. Tràng danh về những vị thần của Vương quốc Chiêm Thành, đọc những dòng chữ khác sau tượng, anh được biết bốn pho tượng gồm thần Brahma, thần Vinsnu, thần Siva, thần Janessa. Đạo hậu không rõ họ có vai trò gì trong đời sống tâm linh của chim thành, nhưng dùng vàng đúc tượng đương nhiên là vị thần tối cao. xứ Đại Việt vàng nhiều hay ít, đạo hậu không rõ. Những tượng trên chùa thường làm bằng gỗ mít, còn chỗ nào sang lắm sẽ đúc tượng đồng. Riêng tượng bằng vàng cao như người thật giống bốn pho tượng này, anh chưa nghe ai kể. Bưng những món đồ bằng vàng trong hòm gồm bò thần Nandin, chim thần Garuda, rắn thần naga chẳng cần nung chảy làm gì đạo hậu đoán nếu bán lại cho người chim thành anh đầu tiền xây dựng đền phủ chỉ kém hoàn thành thăng lăng một chút ngắm bức tượng Phật quan âm bằng Ngọc Quý đạo hậu nhớ lại hồi mẫu thân còn sống hay kể đại đô đốc vì thờ bức tượng Phật quan âm nhỏ hơn pho tượng này mà dính họa vậy nên người trong thiên hạ nói gần vua như gần hồ chẳng sai châu báu Ngọc Ngà tồn tại Vĩnh cửu nhưng chủ nhân của nó thay đổi theo thời cuộc Xưa kia, chỗ vàng bạc này vốn thuộc về vua chế mông Nga, còn trước đó chắc là đồ cấm nạp. Khi trở thành khó báu của đại đô đức, kể đến là thuộc cuộc chim lão phù thủy họ trần. Đạo hậu nhầm tính, kể cả hiện nay chỗ vàng này do anh sở hữu, dường như việc phải giấu mình dưới lòng đất là điều chẳng tránh khỏi. Lách người qua đống hòm gỗ bổ tre, anh tặc lưỡi tiếc dẻ, kể ra căn phòng rộng gấp đôi, dễ ổn. Giờ nó như nhà kho, vì chạm đâu cũng là vàng. Anh chỉ có một khoảng rộng như cái trống tre để ngồi, còn những hòm chứa vàng, những bồ, đựng, quặng, xếp kín lối đi và lên tới nóc. Thấy mọi thứ đã quy về một mối, đào hậu nhanh chóng rời đi. Anh không muốn bị chim đắm trong đống vàng, bởi khi đó lòng tham sẽ nổi lên. Thói đời, những kẻ giàu thường muốn giàu hơn nữa, lòng tham khát nào cái động không đáy quay lại phòng khách, thấy con chó vẹn trung thành đang ngồi. Bên cạnh có hai con chuột bị nó cắn chết. Đạo hậu khen con chó trung thành siêng năng. Tranh thủ lúc canh nhà, vẫn kịp lao ra sân bắt chuột. Giá kề vào những đêm mưa gió, con chó biết bắt cá mang về cho chủ. khéo anh nghĩ nó thành tinh không chừng. Tạm quên những việc thường nhật, đạo hậu kính cẩn thắp hương trước bài vị của mẫu thân. Sau nhiều năm lao tâm khổ tứ, hôm nay anh có thể báo cáo tất cả những gì bị đã phù thủy họ trần chiếm đoạt Giờ đã giành lại hết Năm xưa khi Đại Đô Đốc trần mặt gửi vàng Đã giao bí mật kho báu Cho mẫu thần Anh biết nó chẳng giúp gì cho cuộc sống của hai mẹ con Ngược lại mọi rắc rối Phiền lụy từ đó xảy ra Tuy thế Cái gì thuộc về mình Anh Quyết không để những kẻ tham tàn như Lão Phù Thủy họ Trần được hưởng Bước đầu chiến thắng trước kẻ thù Việc truy cùng diệt tận Lão Phù Thủy Với đào hậu chưa cần thiết Nhưng anh Quyết không để Lão được nhờn nhơ mãi Có chẳng dây thòng lọng đang thiết dần quanh cổ nhưng lão đó chưa cảm nhận được cần tắc vô ưu rút kinh nghiệm từ chính lão phù thủy họ Trần để không kẻ nào đột nhập được vào hồi sinh đường đặc biệt là gian bếp có lối dẫn thông sang lò gạch đào hậu, dụng công sắp đặt và trấn niệm bởi chỉ cần nghe nói có vàng chắc ngôi nhà anh sẽ bị kẻ xấu đào bới không thương tiếc Nhằm tính sắp đến ngày cũng thất tuần cho ông Linh Viễn trước sự xa sút của họ Đinh Sớm mai, anh sẽ xách đôi gà cùng bao gạo nếp Tới nơi từng là phủ Của ít lòng nhiều Nhưng đủ cho đinh tị huyền đổ sôi luộc gà cúng thân phụ. Chưa rõ sẽ làm gì với số vàng Đào hậu vẫn trung thành với suy nghĩ Anh không giống như đại đô đốc năm xưa Hay lão phù thủy họ trần hiện nay Nghĩa là vàng đem kết kỹ Rồi hàng ngày mò xuống lòng đất ngồi ngắm Khéo lúc chết chẳng thể siêu thoát vì tiếc của trời tăng tàng sáng, tiếng trời quét sân của bà cụ Nhật từ bên ngoài vọng vào. Đạo hậu rời khỏi phòng để bắt đầu ngày mới. Chưa vội múc nước giếng rửa mặt, anh lấy lồng, rồi bắt đôi gà cho vào. Chút nữa, dù có người đến khám, trừ bệnh thập tử nhất sinh. Không chậm trễ, những bệnh khác, anh sẽ hẹn đến chiều. Dù đã biết nhà họ Đinh chẳng còn như xưa, quả thực bước qua hai cánh cổng gỗ lim vào trong, đạo hậu vẫn thấy buồn vì hoa viên, cỏ dại mọc đầy. Nên có những ngôi nhà giờ toàn vũng nước Dưới ánh nắng sớm Ông chủ đời thứ 8 nhà họ Đinh là Đinh Hoặc đang ngồi trên chiếc ghế tre Nhìn điệu bộ đủ biết là gã bị đói thuốc Một kẻ đã nghiện còn máu mê cờ bạc Dẫu có ngồi trên núi vàng Cũng rất chẳng còn cái vầy Hốt chi là phù họ Đinh Đã thất tuần Kể từ ngày ông Đinh viễn rời xa cõi tạm, Phù họ Đinh hoang tàn đổ nát Đám người ăn kẻ ở mạnh ai nấy đi Nhìn bộ dạng của Đinh hoặc lúc này Đào Hậu mới thấm câu sư phụ hay nói Ngọc bất giác bất thành khí tự bất giáo, bất tri đạo không thể đổ lỗi cho mình Đinh Hoạc gã bị như ngày hôm nay Âu cũng một phần bởi ông Đinh Viễn mài làm giàu nên không rèn đến nơi đến trốn Thấy Đinh hoặc ngước đôi mắt nhìn mình như giò xét Đào Hậu ôn tổn nói Tôi mang gà cùng gạo nếp tới cũng thất tuần cho Đinh Lão gia thế là hết Vẽ chuyện, chẳng buồn nói dù là đãi bôi với Đinh Hoạc, thấy con bé Bảo Ngọc đang ngồi dưới khu bếp, đào hậu xách gà cùng gạo xuống. Không có một lễ cúng thất tuần với hàng chục mâm cỗ như mọi nhà, ít ra hôm nay cũng phải có một mâm cỗ tươm tất, đó là anh nghĩ vậy. Tranh thủ trời còn mát, đào hậu múc nước giếng rồi thịt gà, anh biết hôm nay từ gã con rể Trần Tĩnh cho đến lão tông gia họ Trần sẽ không xuất hiện quần công cho Đinh lão ra khi xưa luôn miệng ca ngợi hiền tế cùng vị thông gia. Đúng như đào hậu dự đoán, ông chủ đời thứ tám nhà họ Đinh chỉ đói thuốc, không đói cơm, thậm chí lúc đợt em gái mời vào thắp hương khấn vái, Gã Đinh Hoạc vẫn nằm ngáp rồi, kệ bàn thờ của thân phụ hương tàn khói lạnh. Tiếng lạnh đồn xa, tiếng xấu còn đồn xa chẳng kém. Do vậy Thái sư Đinh liệt dù có quan hệ họ hàng, hôm nay ngài lánh mặt, chỉ sai người đem lễ tới có lẽ ngáp rồi kỳ ghét mãi cũng chán được người em gái mời mọc nhiệt tình đinh hoặc lê bước ngồi vào mâm cho bữa cúng thất tuần không quá nguội lạnh từ lúc đám người ở bỏ đi chỗ thuốc viện đã dùng hết còn muốn mua thuốc mới lại chẳng còn tiền gã hoặc mồm trách móc thân phụ giấu tiền vàng kỹ quá khiến con cháu phải khổ trách móc chẳng ăn thua gã muốn tìm người bán phủ khổ nỗi tòa ngang dãy dọc không còn chẳng ai bỏ tiền mua đất ở nơi vừa có tang vậy là thêm sự bí bách. Ngồi uống rượu cùng Đinh Hoặc, mặc cho gã phá ra chi tử nói nhiều thứ phi lý. đào hậu im lặng ra vẻ lắng nghe. Kỳ thực anh muốn mời Đinh Thị Huyền cùng mình ra mộ thấp hương cho Đinh lão ra. Còn gã Đinh Hoặc chẳng cần bận tâm. Lúc đào hậu rời đi, gã Đinh Hoặc lại gào thét, trách móc thân phụ ôm vàng xuống âm tàu địa phủ. Mọi khó khăn giờ gã về gánh hết. Giá kể gã Đinh Hòa không bập vào cờ bạc, không bàn đèn thuốc Việt, đào hậu sẽ giúp cho ít vốn làm ăn. Khổ nỗi dù anh có cả hầm vàng, đưa cho gã này cầm chắc sẽ bay theo làn khói thuốc. Khi xưa còn học chữ với chú Tiểu ở ngôi chùa nàng, trong thời buổi hỗn quân, hỗn quan và nhiều tệ nạn, sư cổ đã viết trên kênh nông to hai câu với Hà mí dân dậy. Hút sách là chuyện chẳng lành, trâu bò vườn ruộng, hóa thành khói mây. Dù bầy chiều không có nhiều người đến chữa bệnh, Đạo Hậu vẫn xoay như trong tróng, bởi danh tiếng của anh đã vượt xa vùng kẻ mực. Do vậy, những người được võng đến đây đều mắc bệnh nặng. Thay thuốc vốn chỉ chữa được bệnh, còn mệnh trời khó cưỡng. Với những người có khả năng chữa khỏi, Đạo Hậu chẳng từ nan, anh trực tiếp bắt mạch, châm cứu, mai sừng tê giác. Còn với những người cận địa viễn thiên, anh đánh lắt đầu từ chối bởi vô phương cứu chữa. Chẳng phải người khiêm tốn, đào hậu tự biết mình cố công sẽ trở thành một thầy thuốc tốt. Nhưng để người đời xưng tụng là thần y, anh chẳng dám nhận. Chính nhờ đọc sách thuốc, anh hiểu muốn làm thần y, người có y thuật cao siêu, chỉ cần nhìn sắc mặt người đối diện là đoán ra bệnh. Thậm chí còn biết chính xác, người bệnh sống nốt được bao lâu. Tự ngẫm lại, đào hậu thấy khi người bệnh được đưa tới đây, anh chuyên tâm bắt mạch bốc thuốc. Còn việc nói chuyện với ai để đoán ra bệnh là điều không thể. Vì thế danh xưng thần y khác nào tấm áo quá rộng. Nhân nghĩ tới tấm áo rộng, vừa chăm cứu cho một bà cụ, đào hậu vừa cười nhạt khi nhớ tới long bào dưới mê cung của lão phù thủy họ Trần. Đúng canh ba giờ tí, sau cơn mưa lúc chập tối, không khí mát mẻ khiến nhiều người chìm vào giấc ngủ. Thậm chí ở bên ngoài trời còn xe lạnh. Mặc áo tơi, đề phòng trời đổ mưa tiếp, đào hậu lặng lẽ rời hồi sinh đường tới phù họ Đinh. Khi ao chuôm đầy nước, tiếng ếch kêu dâm gian một góc, nhìn từ xa vẫn thấy bóng người lội ruộng soi ếch. Muốn đi nhanh, chỉ còn cách băng qua những cánh đồng với vô số mồ mả, Có những nấm mộ vừa trôn hôm trước, gặp mưa nên nấm đất bờ tơi, Lướt qua những hồn ma bất vượng, đau hậu ái ngại cho họ bầy chưa vãng xanh miền cực lạc. Dường như nơi trần thế, vẫn còn nhiều thứ nếu bước chân. Ngang qua một bà cụ chít khăn mỏ quạ ngồi bên cạnh thiếu phụ mặc đồ trắng. Ngay gần đó có một ngôi mộ đắt xây gạch và một ngôi mộ mới. Đào hậu đoán bà cụ là người đã chết từ lâu và được sang tiểu. Thiếu phụ vừa chết ít hôm chắc là con trống. Bởi thế mới có cảnh ma cũ an nổi ma mới. Không muốn làm kinh động các hồn ma, đào hậu miệng niệm chú còn chân rào bước. Ngày xưa chỉ chuyên tân luyện võ, với anh những nấm mộ chỉ là đống đất vô trì. Kể từ khi lên núi tu luyện, anh đã có tuệ nhãn để nhìn thấy người cõi âm. Dù ba năm trên núi miệt mài học tập, Đào hậu vẫn có hạn chế Là không thể nói chuyện với những hồn ma Về khoản này người trường tràng giỏi hơn Không dừng lại trước phủ họ Đinh Trong đêm tối chẳng có ánh trăng Đào hậu bước nhanh tới khu đất cách đó không xa Nơi có nấm mổ ông Đinh Viễn Người vừa cúng thất tuần sáng nay Chẳng dung chuông Làm lễ phiền tới đám âm binh Đào hậu bước tới lùm cây gần đó Nhặt chiếc quốc đã giấu từ trước Anh cởi áo tươi và nón rồi bắt đầu đào mộ người chết. Ngày xưa hồi còn bé, đào hậu thường được sư cụ kể lại chuyện những kẻ đào mộ trộm đồ tùy táng. Sau này khi chết bị phán quan dưới âm tào địa phủ sư tội rất nặng, trong 18 tầng địa ngục mà kẻ đó phải trải qua. Lâu ngày nên đào hậu chỉ nhớ đại ý, con ơi sẽ chặt hai cánh tay kẻ đó vì tội đào trộm mộ có nơi xin mổ bụng môi gan cho chó sơi vì lòng tham. Còn kinh khủng nhất vẫn là bị quỷ sứ cưa dọc thân người hoặc bắt tắm trong vạc dầu sôi. Chàng trùn tay trước những câu chuyện dân người ta chớ làm điều ác. Đào hầu vẫn đào mộ ông chủ họ Đinh. Nhờ trận mưa lúc tối và những trận mưa vào chiều muộn của mấy ngày gần đây, đất mềm khiến việc đào mới dễ dàng hơn. Khi nhát cuốc chạm đúng nắp ván thiên tạo thành tiếng động mạnh, đào hậu xoay hai tay vào nhau rồi đọc khẩu quyết người là ma còn ta là phù thủy người mạo phạm đến ta giờ đến lượt ta trả lễ dù họ đinh đã nổi tàn ngay khi ông đinh viễn nằm xuống nhưng giống nhiều người lo xa khác hồi bước vào tuổi ngũ thập chi tiên mệnh ông đã dám cho mình cỗ quan tài bằng gỗ quý thuộc nhóm ngũ linh thần mộc do vừa vùi xuống lòng đất có 49 mươi ngày cố quan tài vẫn chẳng hề thay đổi chỉ cần gạt lớp đất đờ mặt ván thiên đào hậu đã nhìn thấy chữ thọ được chạm nổi đánh dấu đó là phía đầu của người nằm trong đó cần vừa bất chợt đã tạnh cắm ngọn đuốc trên đống đất do mình vừa đào và xúc hất lên đến lúc này đào hậu bỏ quốc anh chọn một chiếc thủa để bật nắp cỗ quan tài khi tấm ván thiên bị nứt toát điều khiến đào hậu thán phục bởi thời gian vừa rồi có nhiều trận mưa to tuyệt nhiên không giọt nước nào lọt vào khiến bên trong khô như ngói. rút thanh đoàn kiếm cất những sợi dây vải buộc thi thể người chết, sau đó nhặt những chiếc gối chèn xung quanh ném lên mặt đất. đạo hậu cúi xuống luồn tay bế ông chủ họ đinh đưa ra khỏi cỗ quan tài. do đã quan sát trước, anh hướng tới một túp lều bỏ hoang gần đó, rồi đặt ông đinh thiện nằm xuống. nhằm tránh bị dân làng phát hiện, đạo hậu quay lại nhanh chóng đậy nắp cỗ quan tài, sau đó dùng Quốc hất toàn bộ số đất xuống bà đắp nấm như nguyên trạng. Để tiến hạ khỏi nhòm ngó. đạo hậu lấy trong bị cối ra một nấm hương, anh châm lửa đốt rồi cắm vào chính giữa ngôi mộ. trong đêm tối, nhìn nấm hương cháy lập lòe, người nào yếu tim kéo chẳng đến gần. biết không thể cõng xác ông linh viễn về nhà vì quá xa. đạo hậu lúc này mới dùng chuông đọc khẩu quyết. chưa đầy nửa canh giờ, có bốn năm tên lính xuất hiện. họ đặt xác chết vào võng, sau đó xò đòn càn và khiêng đi. do võng bốn người khiêng nên họ đi băng băng còn chân không chạm đất. Dù nửa đêm không mưa, tên lính thứ năm vẫn vác lọng tre phía trên và dạo bước nhanh không kém. Do đã nằm dưới đất 49 ngày, đợi những tên lính khiêng ông Đinh Viễn vào nhà, đào hậu khao thưởng rồi tiến chúng về coi âm. Giờ là lúc anh bắt tay vào công việc cài từ hoàn sinh cho người chết. Đun song đổi nước sông đặt dưới trọng tre, đào hậu lần lượt cắt hết 7 bộ quần áo do người nhà mặc cho ông Đinh Viễn trước khi liệp. Sau đó dùng vò chăn Phủ kín người đã chết Ở gầm trỏng nồi nước sông được mở nắp Bằng việc đun nồi lá sông Cùng một số vị thuốc Chúng sẽ giúp xua đuổi tà khí Do người chết nằm dưới huyệt mộ quá lâu Gần sáng khi nồi nước sông đã nguội đạo hậu bắt đầu dùng kim Để châm cứu vào các huyệt đạo Để giúp người nằm lâu một chỗ Bắt đầu lưu thông khí huyết Đây là phương thức Anh học từ thần y biển thước Nhờ đọc kỹ những chữ viết trên mai con rùa bằng đồng đen với người bệnh ốm thập tử nhất sinh nhanh chậm một khắc cũng biến thành sinh ly tử biệt nhưng với người đã chết muốn cài tử phải hết sức chậm rãi bởi nếu nhanh một chút đồ khiến họ tàu hòa nhập ma không muốn người mình cứu có sống cũng thành ngớ ngẩn đào hậu kiên nhẫn và chậm rãi thực hiện từng bước khi ánh bình minh xuất hiện lúc này anh mở miệng ông đinh viễn lấy ra viên linh đàn đợi cho ông đinh viễn mở mắt nhìn quanh Khi biết chắc mình đã đưa ông chủ họ Đinh từ cõi chết trở về, đạo hậu đưa viên linh đan rồi giải thích. Hôm lên viếng Đinh Tiên Sinh, Tài Hạ đã mở nắp quan tài, moi mấy đồng tiền xu và nhét viên linh đan này vào miệng. Nhờ vậy, Tiên Sinh giữ được mạng sống. Cậu, cậu, cậu đã cứu sống tôi hai lần trong đời. Bưng bắt cháu đặt trước mặt ông Đinh Viễn, nhưng thay vì mời ông chủ họ Đinh ăn cháu, Đạo hậu lấy chiếc quạt mo cao quạt nhẹ Còn người bệnh sẽ phải hít toàn bộ hơi cháo Do nằm dưới đất đâu Phương pháp ăn hương ăn hoa này Sẽ khiến ông đinh viễn có được cảm giác Nhưng tuần tiếp theo Vẫn chỉ hút nước cháo cầm hơi Sau đó tập đi trong nhà Cho đỡ cứng khớp Có những việc không muốn giải thích nhiều Mỗi ngày đạo hậu đề kể trong đinh viễn một chút Hôm đến viếng tại phủ Nhờ biết về y thuật Lúc mở cố quan tài Anh đã nhận ra Ông bị dính chất kịch độc nhưng chưa chết ngay. Có lẽ kẻ muốn hại chết ông. Thâm hiểm, chúng muốn để ông tỉnh lại trong quan tài và kinh hãi tột cùng rồi chết hẳn. Đây gọi là chết hai lần. Giá kể theo phương pháp thông thường sẽ hỏng, chứ kể kẻ thù của ông Đinh Viễn sẽ tiếp tục ra tay nếu biết ông được cứu sống. Mà dù được ông kể lại chính mình bị thằng nghịch tử ra tay, đã Hộ vẫn khẳng định gã đó chỉ là con tốt thí trên bàn cờ kẻ đứng đằng sau còn nguy hiểm hơn nhiều. Dùng cách lấy độc trị độc, nhờ đào hậu đã nhét viên đinh đan vào miệng. Ông Đinh Viễn có thể nằm trong cố quan tài không cần thở vẫn sống được 100 ngày. Tuy nhiên nếu sang ngày thứ 101, chẳng thần y nào cứu được vì mệnh đã tàn, thậm chí có đưa lên được mặt đất. Y thuật kém, cũng lợn lành, chữa lợn khỏe. Bởi vậy ông Đinh Viễn được cứu sống cũng là ý trời do trước đó đã tặng anh con rùa đúc bằng đồng đen với những bí kíp của thần y biển thước khắc trên đó. Sau 10 ngày tích cực sông hơi và chăm cứu, kết hợp với uống đủ 3 bát thuốc mỗi ngày, ông Đinh Viễn 10 phần đã trở lại đến 9, còn phần duy nhất khiếm diện chính là mái tóc, do nằm lâu trong mộ, tờ đen đã truyền thành trắng xóa, sau đó rộng dần đến khi chẳng khắc nào xương trụ trì. Năm ấy sắp tới, thấy ông chủ họ đinh ngồi tư lợi bên thành giếng đào hậu biết ông đang buồn vì đinh hoạt không những pháo ra chi tử gã đó còn biến phù họ đinh thành bãi đất hoang sở dĩ đào hậu chưa muốn ông gặp con gái và cháu ngoại là có nguyên do nếu xúc động mạnh hay nóng giận quá lục phù ngũ tạng dễ bị tổn thương chưa kể tâm bệnh sẽ khiến ông thành kẻ vô tri và mỗi tối ngồi tọa thiền cùng nhau đào hậu nghe tiếng thở dù nhẹ để biết khi nào ông Đinh viễn bình phục hoàn toàn bởi người chết chẳng thể sống lại anh khuyên ông nên tìm cho mình một thân phận mới phù họ đinh nó lụi tàn tốt nhất hay để nó như vậy đào hậu khuyên ông đinh viễn hãy dành những năm tháng còn lại sống tiêu diêu không màng chuyện buôn bán làm giàu buổi tối ngồi trong buồn chỉ có một ngọn đèn leo lét ngay gần bức tranh thái thượng lão quân không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng chuột chạy phía ra nhận thấy ông đinh viễn nó hoàn toàn khỏe mạnh việc kiểm soát hơi thở và cân bằng cảm xúc trở lại bình thường đến lúc này đào hậu thông báo. Tài hạ sẽ thu xếp cho đinh tiền sinh sớm gặp lại người thân. Do không muốn nhắc đến nghịch tử đinh Hoặc bởi vậy đào hậu muốn đón hai mẹ con Ninh Tị huyền tới đây gặp lại thân phụ. Quả thật khi nghe ông đinh viễn kể việc mình bị con trai đầu độc, đào hậu mới thấm câu gia môn bất hạnh, hồ dữ không ăn thịt con. Dù từ mặt tên nghịch tử bất hiếu, ông đinh viễn quyết không báo quan, bởi việc này chẳng hay ho gì. Riêng việc đinh Hoặc sai người đào nền tìm vàng, khi xưa thấy con trai ham mê cờ bạc và hút sách. Ông đã âm thầm cất giấu bằng bạc châu báu đi nơi khác Bởi thế dù đào khắp nơi Sau đó tát cản ao sen và giếng nước Tất cả đều công cấp Vốn là người kín tiếng kiệm lời Ông Linh Viễn chưa từng khoe của Nhưng sau hai lần đào hậu ra tay cứu mạng Ông điểm đạm nói Có thể cậu không tin Số vàng của họ đinh còn nhiều hơn Quốc khố nhà Lê Vàng nhiều Tự khắc họa đến tôi tiền sinh Cậu nói chẳng sai quý và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập 16 của đêm trở tịch. ở tập 16 này thì chắc hẳn quý vị khán thính giả đã có một pha bất ngờ cực kỳ khi mà đào hậu đã cải tử hoàn sinh trong đình viễn và đó chính là tác giả bùi ngọc phúc của chúng ta và chắc hẳn sẽ còn nhiều các tình tiết khiến cho chúng ta bất ngờ nữa và hẹn gặp lại mọi người trong tập 17. còn bây giờ đình duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.